Căn cứ đồ phổ giải thích, không gian hệ ma thú là ma thú thần bí nhất đại lục, có thể di động trong nháy mắt. Thực lực càng mạnh, khoảng cách thuấn di lại càng xa, mỗi ngày thuấn di lại càng nhiều, thực lực phi thường cường đại. Ngay cả thiết bối ưng cấp bậc thấp nhất cũng là bát giai ma thú, người bình thường không cách nào tới gần. Trên cơ bản, không gian hệ ma thú đều là cao giai ma thú, thậm chí là siêu giai ma thú. Tại đại lục phi thường hiếm thấy Bên cạnh đó còn có một ít ma thú Dù không phải không gian hệ ma thú Nhưng cũng có năng lực di động trong trước mắt Đương nhiên thực lực chúng cũng được liệt vào loại cường hãn Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 159 Đấu giá tìm cả nửa ngày Dương Lăng rốt cuộc cũng có nhận thức cơ bản đối với thế giới này Căn cứ ma thú đồ phổ giải thích Không gian hệ ma thú phi thường hiếm thấy, nhưng đã từng có người phát hiện thiết bối ưng trong đặc lạp tư xâm lâm. Có lẽ một ngày nào đó có thể tới xâm lâm tìm vận khí. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm thấy không gian hệ ma thú, nhưng hắn dứt khoát phân phó cổ đức trước tiên tổ chức khai thác ngủ thải tinh thạch bên trong sơn cốc với quy mô nhỏ. Khai khẩn hoang địa cần phải có số lượng lớn tinh tệ, kiến tạo hắc thủy thành cũng cần phải có tinh tệ. Phải tính toán thu chi hợp lý nếu không chừng ngày nào đó có thể phá sản. Vì giữ bí mật, Dương Lăng nghe theo đề nghị của cổ đức, quyết định cách một đoạn thời gian mới bán một lượng nhỏ tinh thạch. Vì để bảo đảm an toàn, mỗi lần vận chuyển đều do cổ đức dùng không gian giới chỉ tự mình vận tống, sau đó lấy danh nghĩa tài bảo của an tạp gia tộc âm thầm bán cho Hải Nhi bối ly. Cứ như vậy, Mặc dù ban đầu không kiếm được nhiều tinh tệ Nhưng an toàn hơn nhiều An tạp gia tộc khởi nghiệp là hải tặc, Tiêu diệt không biết bao nhiêu bộ lạc Cướp được một chút tinh thạch tốt là điều đương nhiên Tin tưởng điều này không khiến cho kẻ khác hoài nghi Đợi duy xâm thương đổi phát triển thực lực lãnh địa cũng đủ sức phòng ngự, Sau đó tự mình tiêu thủ cũng không muộn Phân phó một chút chuyện trọng đại rồi Dương lăng tĩnh tâm tu luyện vu thuật Ngưng kết vũ đan, mặc dù có thể tu luyện một chút vu thuật cao cấp, nhưng công lực không đủ khó có thể nhanh chóng đột phá. Chỉ xem ngay độn thuật, căn cứ phương tiêm bi giải thích, kim mục thủy hỏa thổ và phong độn 6 đại chủng loại, mỗi chủng loại lại phân thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Giai đoạn này, hắn chỉ gần nắm vững sơ bộ thổ độ, có thể trong nháy mắt di chuyển ra ngoài 20 bộ nhưng mỗi ngày chỉ có thể thi triển 3 lần. Bất quá, theo vu lực và tinh thần lực ngày càng gia tăng, có thể mở rộng phạm vi Thuấn Di, cũng có thể nâng số lần thi triển. Theo truyền thuyết, nếu tu luyện đến cao dai, có thể trong nháy mắt Thuấn Di ra ngoài ngàn dặm lợi hại vô cùng. Tu luyện một độ, dương lăng cảm giác từ những thân cây trong sân đều phát ra những tia ba động khó hiểu. Thân thể cũng tùy lúc khẽ run rẩy có cảm giác như sắp bay lên. phảng phất linh hồn cũng sắp thoát đi căn cứ theo kinh nghiệm của thổ độ, chỉ cần qua một đoạn thời gian là có thể thành thục sơ cấp mộc độ tốc độ mau lẹ vô lực dư thừa dĩ năng thụ nhãn huyền ảo lại thành thạo thổ độn và mộc độn vu thuật nếu có thể thấu hiểu mộc độn vô thuật hắn tin thực lực của mình sẽ tăng lên một nấc thang mới đến lúc đó dựa vào vô số cây cối trong đặc lạp tư xâm lâm Nếu chỉ có một mình, đừng nói là thiên bảng sát thủ, mà dù gặp phải thánh giai cao thủ cũng có thể an toàn thoát ra. Mỗi đêm, hắn đều nhất tâm nhị dụng, vận chuyển tinh mang vô quyết và thông linh pháp thuật cùng một lúc, kiệt lực hấp thu năng lượng tinh mang đầy trời và năng lượng của cây cối xung quanh, giống như lúc ở bên trong sơn cốc. Ấn ký hình tháp nơi mi tâm hắn sau khi hấp thu đại lượng tinh mang năng lượng và tính mạng năng lượng màu xanh biếc thì không gian của vu tháp liền nhanh chóng bành trướng. Bạch vụ từ vu tháp tản mát ra càng thêm nồng hậu, cái ao giữa vãi cỏ cũng càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, Dương Lăng ban ngày tu luyện một độn pháp thuật, buổi tối tận dụng thời gian tu luyện tinh mang vô quyết và thông linh pháp thuật, thời gian ba ngày rất nhanh trôi qua. Nếu cứ tiếp tục mở rộng có lẽ cái ao sẽ có một ngày biến thành hồ lớn Sau đó thành một hồ rộng như toàn động đình hồ rồi thành một hải dương trên cạn cũng không chừng Mấy ngày nay hấp thu đại lượng tính mạng năng lượng màu xanh biếc Hắn rõ ràng cảm giác được cái ao càng ngày càng rộng ra Dương lăng nghi hoặc lắc đầu Cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không hiểu không gian vu tháp rốt cuộc xảy ra chuyện gì Thấy thiên hồ Vilna nhắm mắt yên lặng tĩnh tu, hắn cũng không quấy dày, chỉ đi một vòng trong không gian vu tháp rồi nhanh chóng rời đi. Sau bình minh chính là buổi đấu giá rừng tất thụ, mặc dù tin tưởng cổ đức đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, nhưng tự mình cũng phải có sự chuẩn bị trước, để càng hiểu rõ tình hình mọi mặt. Dù sao, đây cũng là cuộc đấu giá đầu tiên của Duy Sâm chấn từ trước đến nay, nếu làm tốt chắc chắn có thể có thu hoạch lớn. Sau khi tin tức buổi đấu giá rừng tất thủ truyền ra, mọi người lại một lần nữa oanh động, tất thủ sở dĩ chân quý điều do cách thức sử dụng nó. Nó có thể ngăn ngừa côn trùng, có thể chống ẩm mốc, được sử dụng rộng rãi trong quân đội và quân nhu phẩm đẳng vật tư. Ở Ban Đồ Đế Quốc và La Tư Đế Quốc là những quốc gia cường thịnh, nhu cầu tất thủ phi thường lớn, thường thường một khối cũng đạt tới hơn 10 mai tử tinh tệ. Vào mùa hè... Mỗi cây tất thụ lớn cứ 3 ngày có thể chảy ra một khối sơn, cho nên có một mảnh tất thụ tương đương với một kho tàng. Trước đây, mặc dù có người biết Đặc Lạp Tư xâm lâm có một rừng tất thụ, nhưng bởi vì lộ đồ xa xôi, dọc đường phỉ loạn không ngừng, cho nên không cách nào đại quy mô khai thác tất thụ, nhưng bây giờ đã khác trước. Dương Lăng trở thành lĩnh chủ đã cho xây dựng những con đường giao thông lớn lại phái đại quân diệt trừ phỉ loạn dọc theo con đường thương mại. Có thể nói, do hắn cố gắng, giá cả của tất thủ đã giảm hẳn hơn nữa so với trước thì giờ khai thác an toàn hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đây, mọi người chỉ nhìn thấy mỗi lượng tinh hạch ma thú phong phú của Đặc Lạp Tư xâm lâm bây giờ đã bắt đầu quan tâm đến quáng thạch, chất đốt cùng tất thủ các loại tài nguyên khác. Trong khoảng thời gian, bất luận là thương nhân, dòng binh, mạo hiểm giả quy tụ tới duy xâm chấn hay những người dân sinh sống tại đây, tất cả đều biết đến tin tức kiến tạo hát thủy thành và hải cảng. Chỉ cần người có chút thông minh, đều rõ ma thú lĩnh đang chào đón sự phát triển nhanh chóng. Đặc lạp tư xâm lâm khắp nơi đều là bảo bối, đừng nói buôn bán ma thú tinh hạch. Mà chỉ cần vận một thuyền thảo hoa nham có ở khắp nơi đến thành thị khác là đã có thể kiếm được một món rồi. Dòng binh và mạo hiểm giả thậm chí đến nhiệm vụ đã nhận cũng không làm. Cùng góp tiền thành lập một tiểu thương đội hy vọng kiếm được ở Duy xâm chấn một món lớn. Một truyền mười, mười truyền trăm, không cần cổ đức tuyên truyền. Mọi người cũng đã biết tin tức buổi đấu ra rừng tất thụ. Kết quả trong ngày đấu giá. Mọi người đều sớm tiến vào Duy Sâm Tòa Thành, bên cạnh những thương nhân quy tụ tại Duy Sâm Trấn, còn có không ít dòng binh, mạo hiểm giả và trấn dân. Các vị đặc lạp tư sâm lâm mưa thuận gió hoa, khí hậu thích hợp sinh ra những cây tất thụ chất lượng tốt nhất trên toàn Thái Luân Đại Lục. Theo truyền thuyết 500 năm trước, chính những cây tất thụ được sản xuất ở đây đã làm nên các thương thuyền mà mạch chiết Luân Bá Tước dùng để xuyên qua biển. Phát hiện ra luân cầm đại lục, đàn sao nửa ngày sau cổ đức còn lấy ra một bức bản đồ phóng đại nói. Các vị mời xem, đây là duy sâm chấn, đây là nơi sắp kiến tạo một hải cảng, ra khỏi hải cảng đi về phía tây, lướt qua hảo vọng giác chính là vùng đất phì nhiêu ba phạt lợi Á Bình Nguyên. Chỉ cần thành lập các thuyền đội là chúng ta có thể đưa các loại hành hóa tới ba phạt lợi Á Bình Nguyên tiêu thụ. trực tiếp đưa các loại hàng hóa tới ba phạt lợi Á Bình Nguyên. Mặc dù đã sớm nghe được một chút tin tức truyền miệng, nhưng tự mình chứng thật, hiểu rõ dự án phát triển duy xâm chấn, mọi người hưng phấn không thôi. Ngay cả đại biểu A Lạp Cống Thương Hội là A Lý Tư Mật Đức cũng không ngoại lệ. Ba phạt lợi Á thuộc Ban Đồ Đế Quốc là hải khẩu phồn hoa của các thành thị, giao thông thuận tiện bốn phương tám hướng. thương đội lui tới rất nhiều, nếu thông qua hải khẩu, trực tiếp đem hàng hóa từ Duy Sơn trấn đến ba phạt lợi á, tuyệt đối tiết kiệm được rất nhiều thời gian vận chuyển và tiền bạc. Theo bản bạc trước đây cùng Dương Lăng, Cổ Đức Kiệt lực hướng sự chú ý của mọi người đến sự phát triển của Duy Sơn trấn trong tương lai, thúc đẩy dục vọng mọi người. Quả nhiên, dưới sự cổ động của hắn, mọi người càng ngày càng hưng phấn. Hôm nay Chúng ta đấu giá quyền khai thác rừng tất thụ, giá khởi điểm là 50 vạn từ tinh tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất một vạn từ tinh tệ. Đối với các thương đội tham gia tích cực sau này sẽ có khả năng nhận được lời mời của chúng ta cùng tham dự vào các dự án của Hắc Thủy Thành, Cảng Khẩu cùng nhiều kế hoạch khác. Khởi điểm 50 vạn từ tinh tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất một vạn từ tinh tệ. Nghe cổ đức nói như vậy. Rất nhiều tiểu thương đội hăng hái tham gia như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, nhất là đám rong binh đã chuẩn bị sẵn một chút tiền càng thất vọng. Cho dù bọn họ mua được nhưng kiếm đâu ra 50 vạn tử tinh tệ, 55 vạn. Tiểu thương đội vô lực đấu giá, nhưng đối với thực lực hùng hậu của các đại thương đội mà nói, 50 vạn tử tinh tệ cũng không là cái gì. Rất nhanh, đã có một lão nhân mặc áo màu cho tăng giá. Hơn nữa một lần tăng những năm vạn tử tinh tệ Sách sách Người có tiền có khác Một lần tăng giá năm vạn tử tinh tệ Thiên A 55 vạn tử tinh tệ Nếu ăn cả đời cũng ăn không hết Không tưởng được Nhìn xem náo nhiệt cũng tốt Thấy các dại thương đội bắt đầu tăng giá Mọi người bắt đầu bàn tán về lai lịch lão nhân áo cho năm sáu vạn Mọi người lại nhìn xuống dưới Chỉ thấy một người mập mập đã bỏ thêm một vạn Mặt ngoài, hắn là đại biểu của bố Lạp Đức Thương Hội, nhưng trên thực tế chỉ là một người do Dương Lăng sắp xếp. năm sáu vạn, có ai tăng giá hay không? Nhìn qua đại biểu của các đại thương đội, cổ Đức hơi dừng lại rồi nói tiếp. Dừng tất thủ chất lượng tốt nhất đặc Lạp Tư Sâm Lâm sắp bán ra. năm sáu vạn, có ai tăng giá nữa không? A Lạp Cống Thương Hội, 60 vạn. uống một mụn trà hoa sau đó a lý tư mật đức tăng giá lên sáu mươi vạn tử tinh tệ hơn nữa còn mang cả tên hiệu a lạp cống thương hội ra mặc dù chỉ là một gã mưu sĩ không có thật quyền gì nhưng lần này trước khi đến duy xâm chấn hắn đã được thương hội chỉ định có quyền linh hoạt xử lý mọi sự tình nghe danh a lạp cống thương hội ra giá vài tiểu thương đội đang chuẩn bị tham gia đều trầm xuống là một thương nhân Cơ hồ không ai không nghe nói qua đại danh của A Lạp Cống Thương Hội, nếu đối phương quyết ý muốn mua rừng tất thủ thì bất luận thế nào họ cũng không phải đối thủ. Bố Lạp Đức Thương Hội, 61 vạn, dưới ám hiệu rất khẽ của cổ đức tên mập giả mạo thủ hà của Hải Nhi bối lỵ lại bỏ thêm một vạn từ tinh tệ đồng thời cũng trực tiếp nói ra danh hiệu của bố Lạp Đức Thương Hội, ngay lập tức cả hội trường như sôi trào lên. Không ai ngờ hai đại thương hội của lợi văn tát công quốc liên minh đều chạy lại đây. 65 vạn. trầm ngâm chốc lát rồi lão nhân ra giá đầu tiên lại tăng giá lên cao hẳn khiến ánh mắt mọi người một lần nữa lại dồn về phía lão. Lão nhân mặc áo bào cho này rốt cuộc là ai mà dám tranh cùng bố lạp đức thương hội và A lạp cống thương hội. Kinh ngạc nhưng mối nghi hoặc của mọi người vẫn không giải thích được. Nghe thấy tên của bố Lạp Đức Thương Hội và A Lạp Cống Thương Hội người bình thường đã sớm tự động thối lui, không ngờ lão nhân này chẳng những tiếp tục tiến tới, hơn nữa một lần tăng giá lên tới 65 vạn từ tinh tệ. Chẳng lẽ, lão cũng là đại biểu của một đại thương hội, mọi người nghi vấn không giải thích được chỉ âm thầm suy đoán lai lịch lão nhân mặc áo bào màu trơ, chỉ có cổ đức trên đài đang nhíu nhíu mày, hàn quang trong mắt trượt lóe. tựa hồ nghĩ tới một vấn đề khó giải quyết, ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 160 tinh toàn cạnh tranh kịch liệt cuối cùng lão nhân mặc áo bào màu cho trả 80 vạn tử tinh tệ khiến tất cả mọi người đành bỏ cuộc mặc dù có điểm tiếc nuối nhưng a lý tư mật đức cũng không có nửa điểm không hài lòng lần này hắn cơ bản đã đạt được mục đích. Không chỉ biết tình hình của ma thú lĩnh, hơn nữa còn thuận lợi cùng Dương Lăng lĩnh chủ sơ bộ lập quan hệ, đặt nền tảng để thương hội sau này dũng tiến tới. Trước lúc rời đi, hắn lại mời Dương Lăng tới A Lạp cống thương hội làm khách đồng thời lưu lại phương pháp liên lạc với thương hội ở đế đô mông đặc sâm. Ám chỉ thương hội không lâu sau sẽ đại quy mô tiến vào duy sâm trấn hy vọng song phương có thể triển khai hợp tác toàn diện. Có tấm gương của A Lý Tư Mật Đức, mọi người đều nắm lấy cơ hội vấn an Dương Lăng. Ai cũng hiểu, chỉ khi có sự hỗ trợ của lĩnh chủ Dương Lăng mới có thể cùng chia một phần miếng bánh ngọt này. Lãnh địa phát triển phi tốc, thay đổi diễn ra hàng ngày. Mặc dù ngoài mặt không lạnh không nóng, lộ vẻ thản nhiên tươi cười, nhưng Dương Lăng trong lòng rất vui mừng. Với sự cố gắng của mưu sĩ cổ đức cuối cùng đã đạt được mục đích của cuộc đấu giá lần này. Hôm nay đấu giá rừng thủ tất, ngày mai sẽ có thể đấu giá thủy ngân quáng. Lại thêm cổ đức cố tình mời các thương đội tham dự kiến thiết hắc thủy thành, hải khẩu và các đại công trình. Tin rằng tin tức rất nhanh sẽ khiến cho thương nhân ở khắp nơi đều kích động. Có lẽ không cần đợi sang xuân mà sẽ có đại lượng thương hội thậm chí đại thương hội tiền hô hậu ủng tiến đến ngay lập tức. Sau khi mọi người giải tán ra về. Cổ Đức phân phó áo Lan Đa đưa lão nhân mặc áo bào màu cho tới phòng nghị sự, đồng thời giới thiệu cho Dương Lăng về thân phận của lão. Thì ra, lão giả này là duy tư gia tộc âm thầm phái tới, là ngu ời phụ trách thương đội chuẩn bị mang tư thác phu đi, tên là Khắc Lý Tư Đề An. Cổ Đức hơi hoài nghi hắn xuất kim tệ mua rừng thủ tất nhưng sau lưng có thể ẩn giấu âm mưu gì hay không? Hắc hắc! Không có âm mưu là tốt nhất, nếu không, bắt lão lại rồi còn có thể mở đấu giá rừng thủ tất một lần nữa. Lạnh lùng cười cười dương lăng bước nhanh tới phòng nghị sự. Khách sáo vài câu rồi khắc lý tư đề an cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề chính. Người thông minh ở cùng một chỗ nói chuyện, ngược lại càng nên nói thẳng, dù sao chẳng ai có thể gạt được đối phương. Nguyên lai, like, khắc lý tư đề an là một người chế tạo thương thuyền. Lần này tới duy xâm chấn có hai mục đích, một mặt là hy vọng có thể mang tư thác phu về, mặt khác là vì mua những cây gỗ thích hợp cho việc chế tạo thương thuyền, nay gặp rừng thủ tất chất lượng tốt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Uống một ngụm lãng mổ tử hơi trầm ngâm, khắc lý tư đề an nhìn dương lăng phía đối diện, thành khẩn nói, lĩnh chủ đại nhân, mẫu thân của tư thác phu thiếu ra rất nhớ hắn, Người xem có thể để cho thiếu gia theo ta trở về hay không? Để cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đã chiếu cố cho thiếu gia, ta sẽ kính biếu 30 vạn tử tinh tệ. Thật đáng tiếc, khắc lý tư đề an đại nhân, với tình hình trước mắt tư thác phu trở lại ban đồ đế quốc cũng không có ích lợi gì cho mọi người đâu. Dương Lăng trực tiếp cử tuyệt yêu cầu của đối phương, hơn nửa tư thác phu đại nhân ở đây rất tốt, các người có thể yên tâm. So với sự an toàn của lãnh địa, 30 vạn tinh tệ không đáng giá nhắc tới, mặc dù cũng không rõ nếu tiếp tục giữ tư thác phu có tác dụng gì, nhưng Dương Lăng không nở bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Chuyện khác không nói, chỉ cần duy tư gia tộc một ngày còn nắm quyền là đã có thể cấp cho lãnh địa của mình tranh thủ thêm một ngày thời gian, chỉ cần qua một đoạn thời gian, đợi địa tinh trưởng lão miêu hội đại lượng ma pháp trận. hoặc là luyện kim thuật sĩ luyện chế ra đại lượng hắc tương kiêu ủa. Khi đó lãnh địa sẽ an toàn hơn nhiều. Nhiều lần cố gắng tăng thêm tinh tệ mà thấy Dương Lăng không có gì dấu hiệu gì đồng ý khắc lý tư đề an không thể làm gì khác hơn đành chuyển qua thương lượng kế hoạch khai thác tất thụ. Nói tới nói lui, song phương quyết định hợp tác. Ở vùng phụ cận cảng khẩu xây dựng một xưởng đóng thuyền, Dương Lăng cung cấp nhân công lao động, mặt bằng và nguyên liệu đối phương cung cấp tư kim và kỹ thuật. Lợi nhận thu được phân chia sáu, bốn, dương lăng đại nhân, trên đường đi mông đặc sâm, nhất định phải cẩn thận. Ngoài ra, khi người không có mặt ở duy sâm tòa thành, mong người đưa tư thác phu thiếu ra chuyển qua một địa phương. An toàn và phái trọng binh bảo vệ. Trước khi đi, khắc lý tư đề an do dự chốc lát, sau đó mở lời nhắc nhở, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài. cái này là lệnh bài của duy tư gia tộc ở lợi văn tát công quốc liên minh nếu gặp phải chuyện gì phiền toàn có lẽ sẽ có chút hữu dụng nhắc nhở vài câu xong khắc lý tư đề an dẫn hộ vệ nhanh chóng rời đi nhìn thân ảnh lão rời xa dương lăng và cổ đức liếc mắt nhìn nhau yên lặng ngẫm nghĩ ý tứ trong câu nói của lão trầm ngâm chốc lát cổ đức nói đại nhân nếu không ngài ở lại duy sâm chấn rồi phái người khác tới mông đặc sâm tham gia khánh thọ của quốc vương. hừ, điều gì đến thì sớm muộn rồi sẽ đến. hừ lạnh một tiếng. dương lăng tiếp, trong khoảng thời gian này ta từ hắc thủy thành điều một đội bán thú nhân tinh duệ lại đây đề phòng. khi ta đi, nếu gặp phải vấn đề gì, ngươi có thể tới hắc thủy thành gặp hồ tộc trưởng lão, lão sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Nếu khắc Lý Tư Đề An mở lời nhắc nhở, rất hiển nhiên, nguy hiểm không phải đến từ Duy Tư gia tộc. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cũng khó biết nguy hiểm rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng Dương Lăng không lo sợ như cổ đức. Mặc dù lãnh địa thực lực không đủ nhưng Duy Xâm Trấn bây giờ không phải là Duy Xâm chấn ngày trước nữa. Cho dù hắn không có ma thú đại quân nhưng chỉ cần đông đảo võ sĩ tinh duệ ngưu đầu nhân, Mỹ đổ toa. Dã man nhân và tinh linh cung thủ liên thủ, tin rằng cho dù địch nhân bất ngờ tiến đến cũng không gây nên sóng gió gì. Bất quá, mặc dù không lo lắng, nhưng cảnh giác và phòng bị cũng là điều cần phải làm. Kế tiếp, Dương Lăng và Cổ Đức một lần nữa lập kế hoạch phòng thủ lãnh địa. Quân đội đóng tại A Lạp Sơn khẩu không thể điều động, thực nhân ma phong tỏa Sơn Cốc cũng không được phép điều đi. Duy nhất có khả năng điều động chính là bán thú nhân tại hắc Thủy Thành. Trong khoảng thời gian này, hồ tộc trưởng lão mệt nhọc Bun Ba, chiêu mộ không ít tân bộ lạc. Cùng hắn thương lượng xong, Dương Lăng điều 200 tên ngưu đầu nhân, 200 tên Mỹ độ toa và 400 cậu nhân tới Duy xâm chấn phòng vệ. Hơn nửa cổ Đức còn có trong tay gần 1.600 hộ vệ Duy xâm chấn cùng một nhóm ma pháp sư và địa tinh nhất tộc. Tin tưởng đủ sức đối phó với những cuộc đảo loạn quy mô nhỏ của địch nhân. Ngoài ra, để tăng mạnh phòng thủ duy sâm tòa thành, Dương Lăng quyết định để thạch quỷ lưu lại, phụ trách tấn công những thích khách tiềm phục tới. Bình thường, bọn chúng không hề nhúc nhích, rất giống một pho tượng nhưng khi địch nhân xuất hiện liền dựa vào tốc độ rất nhanh của mình đột nhiên tập kích. An bài thỏa đáng xong bốn dương lăng định chuẩn bị trước khi rời đi tận dụng thời gian để tu luyện vô quyết. Không ngờ, từ trong sơn cốc truyền đến một tin tốt. Một gã thực nhân ma trong khi khai thác ngũ thải quáng mạch, vô tình đã đào được một viên tinh toàn. Tinh toàn là cực phẩm trong cực phẩm, ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Căn cứ theo cổ đức giải thích tinh toàn không chỉ có năng lực giúp ma pháp sư đề cao ma lực và uy lực ma pháp. Hơn nữa nó còn có thể giúp ma pháp sư cải thiện thể chất, mỗi một gã ma pháp sư đều mơ tưởng có được bảo bối này. Trên Thái Luân Đại Lục, cơ bản mỗi một đại đế quốc cũng đều sở hữu hơn 10 mỏ tinh quáng, nhưng khả năng kết xuất tinh toàn thật sự vô cùng ít, thậm chí cơ hồ không có. Một tòa tinh quáng có khả năng kết xuất tinh toàn nếu bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ đưa đến một trường phô thiên cái địa tinh phong huyết vũ sau khi biết tin. Dương Lăng và Cổ Đức dẫn theo vài tên tâm phúc hỏa tốc đi tới Sơn Cốc. Dưới sự dẫn đường của song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư Gia, mọi người trực tiếp đi đến địa phương đào được tinh toàn. Chủ nhân, ngươi xem, đây là nơi đào được tinh toàn. Bố Lạp Tư Gia vừa nói vừa từ trong lòng móc ra một viên tinh toàn trắng tinh, cung kính đưa tới trước mặt Dương Lăng, mặc dù không biết rõ giá trị của tinh toàn. Những hắn cũng biết bảo vật này tuyệt đối không phải bình thường nên sau khi phát hiện tinh toàn, hắn liền phái thân vệ thông chi cho Dương Lăng. Tinh toàn không lớn, chỉ có nhỏ như một giọt nước nhưng Dương Lăng cảm nhận được bên trong ẩn chứa một năng lượng khổng lồ. Sơ bộ thí nghiệm, hắn phát hiện tinh toàn không những có thể chuyển hóa thành vũ lực mà còn có thể chuyển hóa thành ma lực ma pháp của thế giới này. Trước đây... Hắn chỉ có thể phát ra một tia lửa yếu ớt Nhưng khi cầm tinh toàn Ma lực tăng trưởng hơn gấp 10 lần Cơ hồ tia lửa gần bằng chiều dài nửa chiếc đũa Bố Lạp Tư Gia Bao nhiêu người biết tin đào được tinh toàn Biết được giá trị lớn lao của tinh toàn Nhìn lại mỏ tinh quáng khổng lồ Cùng thân hình cao lớn của bố Lạp Tư Gia ở bên Dương Lăng chợt hỏi Tinh toàn rất trọng yếu Nhưng nếu tin tức bị truyền ra ngoài Nói không chừng ngược lại sẽ đưa tới đại họa Chủ nhân Kể cả ta cũng chỉ có ba người biết Khi tộc nhân thông báo Ta đã lập tức phong tỏa tin tức Bố Lạp Tư Gia Mặc dù không quá thông minh Nhưng cũng không ngốc nên đã kịp thời phong tỏa tin tức Rồi mới thông chi cho Dương Lăng Tới đây xử lý Tốt lắm Bố Lạp Tư Gia Ngươi làm rất tốt Gật đầu tán thưởng Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh Bắt đầu từ hôm nay Tăng mạnh hộ vệ tuần tra, cho dù là một con muỗi cũng không được để lọt. Vâng, ta rõ Sau khi nhận lệnh, thực nhân ma bố lạp tư ra lui ra ngoài bố trí. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám thực nhân ma đều bắt đầu bảo vệ vững vàng toàn bộ các thông đạo, nghiêm cấm người khác tiến đến. Cảm giác bên trong tòa tinh quáng có năng lượng khổng lồ ba động cổ đức càng ngày càng kích động. Hắn cầm chắc pháp trượng bằng hai tay mà vẫn khẽ run run. Khi thì sờ sờ quáng thạch trong suốt, khi thì nhắm mắt lại cẩn thận xem xét, ma thú tinh thạch gắn trên pháp trượng phát ra trận trận quang mang chói mắt, đi vài vòng trong mỏ tinh quáng rồi cổ đức hưng phấn, hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói, đại nhân, ở đây ma lực thật sự là rất lớn, tuyệt đối không chỉ có một viên tinh toàn, có lẽ ở sâu trong quáng mạnh còn ẩn chứa tinh tùy hiếm thấy, nếu không, không cách nào hình thành nhiều yêu chất tinh thạch như vậy. Càng không thể kết xuất tinh toàn. Tinh tủy. Mặc dù chưa nghe nói tinh tủy là cái gì. Nhưng thấy cổ đức kích động như vậy. Dương Lăng hiểu tinh tủy tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Một viên tinh toàn nho nhỏ đã ẩn giấu năng lượng khổng lồ. Giá trị liên thành như vậy hắn không cách nào tưởng tượng được tinh tủy mà cổ đức nói còn chân quý đến trình độ nào. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 161 Pháp Lạp Lợi được Cổ Đức giải thích, Dương Lăng rốt cuộc hiểu được tinh tủy là cái gì? Thì ra, đại lượng tinh thạch phẩm chất cao tập trung ở một chỗ, sau nhiều năm tháng sẽ có thể dưỡng dục ra tinh toàn, mà một mỏ tinh quáng tồn tại rất nhiều tinh toàn, trải qua nhiều năm tháng hấp thu năng lượng trong thiên địa mới có thể dựng dục ra tinh tủy. Truyền thuyết, tinh tủy có thể biến đổi hoàn toàn thể chất của một người. Chỉ một giọt có thể khiến một tên kiếm sĩ sơ cấp đột phá đến đại kiếm sư, thậm chí sơ cấp kiếm thánh Truyền thuyết, tinh tủy có thể cường hóa ma lực và tinh thần của con người Một giọt sẽ giúp một tên ma pháp học đồ đột phá đến đại ma pháp sư, thậm chí sơ cấp ma tầm sư Truyền thuyết, nếu tinh toàn đã là bảo bối mà ma pháp sư mơ tưởng Thì tinh tủy lại là thứ mà mọi người còn không dám mơ tưởng đến Miễn cưỡng tỉnh táo lại, cổ đức nuốt nước miếng một cách khó khăn, nói, đại nhân, phải phong tỏa tin tức, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phong tỏa cho bằng được, cần phải phong tỏa tin tức, nhưng cũng không cần phải cẩn thận chứ không có khi ngược lại càng khiến người khác chú ý, dừng lại một chút, Dương Lăng nói tiếp, qua vài ngày nữa, ta sẽ đi lợi văn tát công quốc, nhanh là một tháng, lâu thì hơn hai tháng. Trong thời gian này ngươi nhất định phải cẩn thận dặn dò vài câu rồi dương lăng đi ra ngoài Giá trị của ngũ thải quáng mạch vượt xa tưởng tượng của hắn Nhưng cũng không thể đặt hết tinh lực ở đây Chuyện phải đến sớm muộn cũng sẽ đến Cả ngày lo lắng còn không bằng tận dụng thời gian để cao thực lực mới là vương đạo Theo sự phát triển của duy sâm chấn Mặc dù là mùa đông nhưng cũng bắt đầu có một vài thương đổi qua lại Hầu hết đều là đám tiểu thương nhân không có tiền vốn. Có người vận chuyển vài xe lương đến Duy Xâm Trấn. Hy vọng bán được giá cao. Có người mua một ít đặc sản của Duy Xâm Trấn mang ra ngoài. Hy vọng bán được giá cao. Mặc dù đường biển giá rẻ, dễ dàng. Nhưng bởi vì cảng khẩu còn chưa xây dựng xong. Đường thủy còn chưa mở ra nên thương nhân không thể không vận chuyển bằng đường bộ. Vì an toàn. Rất nhiều thương nhân đã tập trung lại cùng hành động nhờ một đội dòng binh bảo vệ. Đương nhiên vì tinh tệ có hạn nên cũng có một ít thương đội nhỏ một mình hành động. Vì tránh gặp phiền toái không cần thiết dương lăng quyết định lần này giả làm một tên tiểu thương nhân âm thầm đi đến lợi văn tát công quốc. Trong lòng hắn rất hiểu, bất kể là dư nghiệt của an tạp gia tộc hay là thế lực của ban đồ đế quốc chắc chắn đều muốn dồn mình vào chỗ chết. Đối mặt với phục kích trên đường của chúng, nhiều người chưa chắc đã an toàn, còn không bằng ẩn giấu hành tung, âm thầm hành động. Trở lại duy xâm tòa thành, hắn nói cho cổ đức biết kế sách của mình. Cổ đức mặc dù lo lắng, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một lát cũng không cực lực phản đối. Dù sao thực lực của Dương Lăng rất cao siêu, mà lúc nào cũng có thể triệu hồi ma thú đại quân ra trợ chiến. Chỉ cần giữ bí mật hành tung... không gặp phải một đám cao thủ đứng đầu phục kích thì chắc là sẽ không có vấn đề gì vì che mắt người khác miễn cho bại lộ thân phận trước mặt người khác cũng vì tránh cho một đường vất vả dương lăng quyết định kiếm một chiếc xe ngựa lần này đi lợi văn tát công quốc quãng đường ngàn dặm ngoại trừ yêu cầu tốc độ thì sự vững chắc và êm ái của xe ngựa cũng đòi hỏi rất cao vài ngày tiếp theo hắn ngoại trừ tận dụng thời gian tu luyện Hắn tự mình cùng đám người ải nhân lộ thước xếp đặt một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Đầu tiên, lựa chọn hai con chiến mã la tư tốc độ nhanh, sức chịu đựng giỏi. Như vậy, tốc độ nhanh hơn xe ngựa bình thường, tránh chậm chế quá nhiều thời gian trên đường. Tiếp theo, sử dụng gỗ chắc cứng rắn làm thân xe, sử dụng huyền thiết làm nóc xe, dùng gỗ sơn để chống gió, lại dùng đuôi của thỏ trắng luyện chế dầu bôi trơn. đảm bảo sự bền chắc của xe ngựa. Có được rượu bồ đào lâu năm Dương Lăng đưa đến, lộ thước và đám thợ rèn cả một đêm thay nhau làm việc, cẩn thận chế tạo xe ngựa Dương Lăng cần. Tài liệu sử dụng không cái nào là không tuyển chọn gắt gao, không quan tâm đến giá thành. Biết tin Dương Lăng định làm một chiếc xe ngựa, địa tinh trưởng lão dẫn theo vài tên tộc nhân khéo tay đến hỗ trợ, nói về chế tạo binh khí áo giáp. Bọn họ có lẽ kém hơn ải nhân, nhưng nói về một ít phát mình nhỏ, bọn họ lại không thua kém chút nào. Sau vài ngày vất vả, đại công cáo thành, mọi người vô cùng tự hào, tập trung lại một chỗ quan sát thành quả mấy ngày cố gắng của mình. Nhìn từ bề ngoài, ngoại trừ hai con ngựa kéo thì xe ngựa không có gì khác thường, nhưng trên thực tế, chiếc xe này lại tập hợp tâm huyết của mọi người, chi phí rất cao. Đi quanh hai vòng, vỗ vỗ thân xe màu xanh biếc, lỗ thước hưng phấn nói, đại nhân, ta dám cam đoan đây là xe ngựa chạy nhanh nhất trên đại lục, hay gọi nó là phong thần vậy. Phong thần, được, chạy nhanh như gió, chiếc xe này không chỉ có tốc độ nhanh, mà còn vô cùng chắc chắn, giống như chiến xa mà thiên sứ phủ xuống sử dụng, theo ta thì gọi là lôi đình chiến xa còn hay hơn, lỗ thước dẫn đầu. Mọi người đều đưa ý kiến, nói ra một cái tên thật uy phong cho cái xe. Ở quê của ta có một loại xe ngựa còn chạy nhanh hơn gió, dừng lại một chút, Dương Lăng nói tiếp, một ngày nó có thể chạy được ngàn dặm, ở trên trường đua nó như là thú một sừng cao ngạo, là chiếc xe ngựa nhanh nhất trong lòng mọi người. Tên của nó là Pháp Lạp Lợi, chạy còn nhanh hơn gió, ngày chạy được ngàn dặm. Nghe Dương Lăng nói như vậy, mọi người đều rung động đặt tên chiếc xe ngựa thành pháp lạp lợi chỉ có địa tinh trường lão đi quanh chiếc xe có vẻ trầm tư dường như cảm giác xe ngựa thiếu một cái gì đó lĩnh chủ đại nhân chỉ cần miêu hội trên thân xe một ma pháp trận gia tốc phong hệ khổng lồ ta tin rằng tốc độ của nó tuyệt đối tăng hơn vài lần thậm chí có thể giống như pháp lạp lợi theo người nói chạy cả ngày ngàn dặm trầm ngâm một lát địa tinh trưởng lão nghĩ ra chủ ý kinh người mấy ngày nay hắn một mực suy nghĩ làm sao tăng tốc độ của xe ngựa lên nghe nói xe ngựa pháp lập lợi có khả năng một ngày chạy ngàn dặm trong lòng vừa động nhớ đến khả năng của tộc địa tinh mình miêu hội một ma pháp trận gia tốc phong hệ khổng lồ đám người lộ thước không biết khả năng của địa tinh nghi hoặc khó hiểu không rõ địa tinh trưởng lão đang nói loạn cái gì nhưng dương lăng thì khác Ngoài ý muốn trôi qua liền vui mừng ra mặt, địa tinh giỏi vẽ ma pháp trận, nếu trên xe ngửa vẽ một ma pháp trận phong hệ, chắc chắn tốc độ của xe sẽ tăng lên gấp mấy lần, giảm đáng kể thời gian tiêu hao trên đường, tâm động không bằng hành động, tỉnh táo lại. Dương Lăng phân phó địa tinh trưởng lão dẫn tộc nhan tận dụng thời gian vẽ ma pháp trận, vì giữ bí mật, bảo cổ đức phái trọng binh bảo vệ. đề phòng có người đem khả năng của địa tinh tiết lộ ra ngoài Phong tỏa tất cả tin tức liên quan Vì để có đủ máu ma thú phong hệ Dương Lăng tự mình chạy vào Đặc Lạp Tư xâm lâm Chỉ huy ma thú đại quân giết chết một đàn phong lang Phong lang mặc dù không phải ma thú có tốc độ nhanh nhất Nhưng vẫn hơn xa đám ma thú trung cấp Hơn nữa vừa ra là cả một đàn Tiện lợi cho việc thu được nhiều máu huyết Giết chết một bầy sói Máu đoạt được đừng nói là vẽ một ma pháp trận phong hệ mà sợ rằng vẽ 10 ma pháp trận cũng đủ. Có đủ máu huyết ma thu, địa tinh trưởng lão chỉ huy tộc nhân thay nhau làm việc. Mất một ngày mới vẽ xong một ma pháp trận phong hệ khổng lồ và phức tạp trên xe ngựa. Chỉ cần người ngồi trên xe ngựa đưa vào một ít ma lực là có thể kích hoạt. Ma lực đưa vào ma pháp trận càng nhiều, thì tốc độ lại càng nhanh. Ngoài ra... Vì đề cao tốc độ của nó, địa tinh trưởng lão và tộc nhân còn vẽ hai tòa ma pháp trận phong hệ nhỏ trên thân hai con chiến mã kéo xe, tự động hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí. Ma pháp trận không chỉ có khả năng nhanh chóng đề cao tốc độ của chiến mã, thậm chí còn có thể tăng sức chịu đựng của nó. trọng thường cho đám người lộ thước và địa tinh trưởng lão đồng thời phân phó thỏa đáng rồi trong một đêm tối dương lăng lặng lẽ rời đi. lên đường đi đến lợi văn tát công quốc xa xôi vì bảo đảm bí mật hắn chỉ mang theo hai người áo landa phụ trách đánh xe vuna phụ trách cuộc sống ngày thường tĩnh tu một thời gian trong không gian vu tháp vuna thuận lợi đột phá trở thành một gã ma tầm sư sơ cấp tinh thần lực và ma lực tăng mạnh có nàng bên cạnh cổ đức an tâm hơn không còn phải lo lắng cả ngay cho sự an toàn của dương lăng dù sao được một tên ma tầm sư hỗ trợ ma thú đại quân của dương lăng càng thêm kinh khủng trước khi xuất phát được cổ đức trợ giúp ba người dịch dung đơn giản đeo mặt nạ chắc chắn để tránh bại lộ hành tung tốc độ của xe ngựa rất nhanh nếu chạy toàn lực thì tương đương với chiến mã bình thường thậm chí còn nhanh hơn sau một canh giờ xe ngựa đã đến được vùng bình nguyên bên ngoài duy xâm chấn Không có bất cứ ai chú ý đến chiếc xe pháp lạp lợi thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại tốn hao hơn 10 vạn tử tinh tệ. Khoanh chân ngồi trong khoang xe êm ái. Dương Lăng tận dụng thời gian tu luyện. Chuyến đi này trải dài ngàn dặm cho dù tốc độ của xe ngửa nhanh đến đâu cũng mất ít nhất nửa tháng. Chỉ cần kiên trì tu luyện, nói không chừng là có thể tận dụng thời gian này đột phá đến cảnh giới trung cấp địa vu Mấy ngày nay... Hắn cảm giác thấy tu luyện đã đến bình cảnh, vũ lực và tinh thần lực tiến bộ rất chậm, chỉ thiếu có một chút nữa mà thôi. Tinh mang năng lượng không đâu không có, sa mạc Tây Bá Lợi Á bên ngoài quan khẩu A Lạp Sơn cái khác không có nhưng cỏ dại và bụi rậm khắp nơi đều thấy, lúc nào cũng có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần chăm chỉ tĩnh tu, có lẽ không bao lâu là có thể đột phá. Đến lúc đó không những có khả năng thuận lợi nắm giữ một độn pháp thuật Còn có thể tu luyện thủy độn và phong độn Cảm giác một cỗ năng lượng mênh mông từ trên bầu trời bao phủ Dương Lăng Thiên hồ na càng lúc càng giật mình Trong lòng nàng, thân phận và bối cảnh của Dương Lăng càng ngày càng thần bí Nàng chưa nghe nói qua ai có thể trực tiếp hấp thu năng lượng tinh tú Cũng không nghe nói ai có không gian vu tháp thần bí Trong mắt nàng Dương lăng giống như một đám sương mù thần bí, có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 162, Đồ long dòng binh đoàn chiến mã kéo xe mặc dù cao lớn tráng kiện, lại ra trì thêm ma pháp trận tăng sức chịu đựng, nhưng cũng có lúc mệt nhọc. Cơ bản, cứ chạy thật nhanh được khoảng 4 năm canh giờ. Ba người lại dừng lại một lát nghỉ ngơi, ban ngày thì đi, buổi tối thì dựng lều nghỉ ngơi, đảm bảo chiến mã kéo xe duy trì được thể lực tốt nhất, càng ngày càng xa duy xâm chấn. Dọc theo đường đi, mặc dù trời đầy tuyết, nhưng ba người thi thoảng gặp được một ít dòng binh và thương đội nhỏ qua lại. Có đám người thông minh thì đến Duy Xâm Chấn và hắc Thủy Thành đang xây dựng bán một ít đồ vật cho bán thú nhân ở hắc Thủy Hồ, đổi lấy các loại đặc sản. Trước khi diệt trừ đám thổ phỉ trên đường thì đừng nói là thương nhân mà ngay cả đám rong binh cũng không dám một mình hành động, lo sợ gặp phải đám thổ phỉ cùng hung cực ác. Nhưng bây giờ thì khác, trải qua A Cổ Tô Thảo Phật và Trưởng Lão Hồ Tộc Chiêu An. Hầu hết bộ lạc bản xứ cho dù không gia nhập ma thú lĩnh cũng không dám làm đám thổ phí giết người cướp của như trước nữa. Đôi khi, ba người cũng gặp phải một vài thương nhân hoặc giang binh, nhưng áo lan đa cơ chí nên đều tự nhiên ứng phó được, không khiến cho bất kỳ ai chú ý. Đám thương nhân và giang binh qua lại căn bản không thể nào tưởng tượng được. Tên Dương Lăng mà bọn họ nói đến nhiều nhất lại ngồi trong cái xe ngựa này. Mỗi khi dừng xe nghỉ ngơi, áo landa sẽ ra ngoài săn thù, dựa vào khiếu giác thính nhạy, tốc độ nhanh nhẹn và tài bắn tên chăm phát chăm chúng, thường thường rất nhanh là có thể bắt được con mồi. Có khi săn được vài con gà rừng, có khi bắt được vài con thỏ tuyết, có khi thậm chí giết chết một con lợn rừng. Thuần thục, dương lăng thường một hồi là có thể lấy ra ba căn lều từ trong không gian giới chỉ ra dựng lên, sau đó ba người cùng nhau chế biến thực phẩm. Ăn không hết thì bỏ vào trong không gian giới chỉ bảo tồn. Mặc dù điều kiện tương đối gian khổ, nhưng ba người có nói có người, vô cùng vui vẻ. Ngày hôm nay, nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, nhưng còn cách hát tương thụ hơn trăm dặm. Dương Lăng quyết định chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, phân phó cho Áo Landa dừng lại ở một thung lũng khuất gió. Cũng giống như bình thường, Dương Lăng vừa dựng lều xong thì Áo Lan Đa đã mang hai con gà núi lớn trở về. Lấy núi lạp đạt khắc cái khác không có, chứ gà rừng béo mềm thì có rất nhiều, chúng trốn trong bụi cỏ như những con rùa. Chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của bọn nó, thì bắt được rất dễ dàng, khiến Dương Lăng mỗi ngày đều có thể được ăn thức ăn tươi sống. Đại nhân, ăn gà nướng, hay là gà luộc. Áo Lan Đa vừa nói vừa rung đám tuyết động trên đỉnh lều, đi theo Dương Lăng một thời gian, hắn biết thêm không ít phương pháp. Ăn uống khác nhau, trong đó, món gà nướng khiến hắn vô cùng thích thú. Một con nướng, một con luộc, ta lại cho các người hai bình lang mổ tử. Dương Lăng còn chưa nói, Na đã trả lời trước. Hai ngày nay được ăn gà nướng, miệng nàng càng ngày càng tham lam. Ngày đầu tiên ăn như ăn được hoàng kim, thiếu chút nữa ngay cả lưỡi cũng nuốt xuống. Lắc đầu cười, Dương Lăng lấy các đồ gia vị từ không gian giới chỉ ra. Tất cả các đồ này đều là ngả lý ti cẩn thận chuẩn bị từ trước. Biết được Dương Lăng muốn đi đến lợi văn tát công quốc xa xôi, nàng lo lắng đến chảy nước mắt, hai mắt sưng đỏ. Chuẩn bị hết các thứ cho Dương Lăng, từ gia vị đến áo khoác ngoài. Không gì không có, nhổ sạch lông gà, rửa sạch nội tạng. Dương Lăng bôi gia vị lên người con gà, sau đó sử dụng lá sen buộc lại, dùng dây cuộn chặt lại. Phát ra một hỏa cầu đốt đám củi mà Áo Lan Đa đưa đến, Na đặt hai bình rượu ở trên đống củi, sau đó lấy ra một vò rượu nho bằng bột. Động tác rất thuần thục. Sau đó, đặt con gà rừng mà Dương Lăng đã buộc chặt vào giữa chỗ bột rượu, dùng bồn chát quanh lá sen, rồi chôn xuống dưới đống lửa. Cùng lúc đó, Áo Lan Đa cũng nhanh chóng làm con gà còn lại, rồi bỏ lên trên giá củi. Thi thoảng bôi ít muối và gia vị lên trên. Có không gian giới chỉ, nên các loại nước ngọt đến các loại gia vị, cái gì cần đều có. Cẩn thận chế biến, từ từ, mùi thơm bay ra càng lúc càng xa. Ngay khi ba người dương lăng chuẩn bị ăn, xa xa đột nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa. Vài tên có bộ dáng rong binh đang dục ngựa chạy đến, đồi núi heo hút, rốt cuộc là đám rong binh đi ngang quá. Hay là phục binh đối phó mình, thấy đối phương ra roi dục ngựa, không hề giảm tốc độ lao đến, Dương Lăng nhẹ nhàng cầm lấy miếng thịt gà, nhưng lại lặng lẽ lấy ra một nắm vu phù từ không gian giới chỉ ra, lúc nào cũng có thể chịu ma thú đại quân ra.